Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là anh lại lập tức lặng tránh Chính vì những lý do ấy khiến cho Kiều Nhi hết sức tức giận Lần này nhìn thấy Long bị tổng biên tập quạt cho một trận Cô liền nhân cơ hội ấy muốn giúp Long một tay Kỳ thực cô biết tổng biên tập chỉ dọa Long như vậy Chứ không phải thực sự muốn xa thải anh Loại động thái này luôn được áp dụng trong công việc để thúc ép nhân viên Còn về việc Long phải tiến hành thúc giục Kim Sơn sáng tác nút bộ truyện, Kiều Nhi cũng đã tìm hiểu rất kỹ, cuối cùng cô lựa chọn quyết định giúp Long và qua lần này, hy vọng sẽ có thể có cơ hội tiếp cận đến gần anh hơn. Nghe Kiều Nhi thủ thỉ trong lòng, Long chợt bật cười rồi nhéo mũi cô sau đó nói: "Ngốc ạ, anh cũng thích em từ lâu rồi, anh hay lẳng tránh." là vì thấy có quá nhiều đồng nghiệp nam theo đuổi, anh thấy mình không có cơ hội nên đành thôi. Kiều Nhi chợt dừng mắt, nhìn Long một cái ngất dài, rồi hạnh phúc nhắm mắt gục vào người anh. Hai người cứ trò chuyện như vậy cho đến tận đêm. Long chuẩn bị bữa tối cho cả hai người. Trong bữa cơm giống như cho buổi hẹn đầu tiên, Long nói: "Được rồi, mấy chuyện vớ vẩn mà gã Đào Ngọc Lâm nói trước hết bỏ qua một bên đi." Anh thấy những thứ ấy cũng chỉ là gã muốn lừa gạt em mà thôi, anh sẽ không sao đâu. Nhưng Kiều Nhi thì không cho là vậy. Cô nói: "Nếu như những điều anh ta nói là thật, rằng hôm nay con quỷ sét thực sự xuất hiện thì anh tính sao?" Long nghiêng đầu nói: "Thì anh sẽ đối mặt với nó vậy thôi." Kiều Nhi lắc đầu nói: "Không đơn giản như vậy đâu. Vừa rồi chính miệng Đào Ngọc Lâm đã nhắc đến tên của em trai anh ta, Đào Kiến Quốc, mà chính mắt em cũng tận mắt trông thấy có bóng người xuất hiện phía sau lưng của anh. Kiều Nhi đang thao thao nói, lại chợt kinh hãi, từ cuối cùng mà cô gằn ra cũng là lúc trước mặt cô xuất hiện thân người trắng bệch với con mắt đờ đẫn. Lòng không hiểu Kiều Nhi rốt cuộc đã nhìn thấy gì mà kinh khủng như vậy, nhưng anh tin chắc rằng đằng sau lưng anh đang có một thứ gì đó tồn tại khủng khiếp đến mức Thiến Kiều Nhi phải há hốc miệng kinh hãi. Lúc này anh chậm chậm quay đầu lại thì lại không nhìn thấy một thứ gì. Bất giác anh liền thở phào nói: "Tiểu Nhi, em nhìn thấy cái thứ gì vậy? Thứ gì mà lại khiến em chết khiếp như vậy kia?" Kiều Nhi cứng họng ứ ớ, cô không nói được gì mà chỉ lao đến kéo lấy tay của Long kéo anh chạy như bay ra khỏi căn nhà, dọc quãng đường, Kiều Nhi không nói gì cả mà chỉ khóc. Lòng không hiểu, chạy theo cô một lúc rồi liền kéo cánh tay cô lại, hai tay đặt lên bả vai cô, cố gắng hỏi, "Kiều Nhi, rốt cuộc là em đã thấy thứ gì vậy?" Kiều Nhi lúc này mới lau nước mắt, cô rút từ trong người ra một tấm ảnh, là một tấm ảnh của một người con trai độ chừng ngoài 20 tuổi, thân người gầy yếu, làn da trắng bạch ánh mắt thì thẫn thờ đang nhìn thẳng chằm chằm. Long nhìn vào bức hình thì Kiều Nhi liền giải thích là anh ta, chính là anh ta Đào Kiến Quốc. Long ngặng hỏi: "Đào Kiến Quốc ư?" Kiều Nhi gật đầu, gạt nước mắt kinh sợ rồi nói: "Anh ta, vừa rồi anh ta đứng ngay đằng sau lưng anh." Long lắc đầu cười nhạt rồi nói: "Kiều Nhi, em nhìn lầm rồi." Vừa rồi làm gì có ai xuất hiện đâu, chắc là do ảo giác. Tất cả là tại tên Đào Ngọc Lâm kia đã đe dọa cho em một trận mới khiến em khiếp sợ đến như vậy. Long chỉ vào tấm hình rồi nói Đào Kiến Quốc trông rất giống Đào Ngọc Lâm. Bọn họ là anh em ruột nên nhìn qua trông rất giống nhau, rất có thể vừa rồi Đào Ngọc Lâm đã quay trở lại muốn dọa cho Kiều Nghi một trận. Là vì anh ta rất thích Kiều Nghi nên mới bày ra trò này. Kiều Nhi lắc đầu nói, "Không đâu, đấy chính là đạo kiến quốc." "Long, anh phải nghe em, chúng ta phải lập tức đến nhà ông ta ngăn ông ta lại." Long thở dài, vì muốn Kiều Nhi an tâm nên cuối cùng anh cũng đành phải gật đầu đáp ứng cô. Anh nhanh chóng vẫy một chiếc taxi rồi cùng với Kiều Nhi đi đến phố Kim Tiền ở vùng ngoại ô thành phố Hà Nội. Chiếc xe bon bon chạy trên đường vượt qua quốc lộ số 1, khoảng 30 phút là đã bắt đầu nhìn thấy con đường kim tiền dần xuất hiện. Con đường tối đen như mực, heo hút, không một ánh đèn điện, kéo dài đến tận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net